Một đám quân nhân văn tần đang ngủ trong một cửa hàng. Trên mặt đất cửa hàng này chỉ có một lớp chăn bông rất là mỏng. Nếu như nằm trên đây chắc chắn sẽ rất là lạnh, nhưng các quân nhân văn tần này lại ngủ rất là ngon giấc Đột nhiên có một tiếng gầm khổng lồ từ nơi xa chuyển đến. Âm thanh này vừa vang vừa to, khiến cho các cửa hàng run rẩy Sau đó bụi bạm từ trên mái hiên rớt xuống bên dưới. có mấy tên quân nhân cảm nhận được mặt đất đang chấn động nên ngồi dậy, theo trực giác nắm chặt binh khí trong tay mình. Nhưng bởi vì bụi bạm rất xuống chúng mũi miệng, nên bọn họ ho khan không thôi. Sau đấy tất cả quân nhân văn tần ở đây đều tỉnh dậy. Sao sao sao vậy? Có tiếng ồn gì vậy? Một quân nhân văn tần trẻ tuổi, có vẻ nhập ngũ chưa lâu, ngay cả bàn tay cầm dao còn chưa bị chai. Dùng một miếng vải đen che đi miệng mũi, đồng thời hỏi một quân nhân bốn mấy tuổi bên cạnh mình. Người quân nhân bốn mấy tuổi đã chiến đấu nhiều năm này nhau bắt lại, lại lùng nói. Đây là tiếng hoan hô của bọn man sợ đại mãng kia, hẳn là bên góc tường thành phía nam. Bọn man dợ đại mãng này ăn phải thuốc gì vậy? Đã hai ngày rồi, chúng không ngủ mà cứ hò hét như vậy sao? Một quân nhân văn tần tức giận nói, Thôi, tiếp tục ngủ đi, đừng có quan tâm đến việc bọn chúng ăn thuốc gì. Chúng ta không ngủ, sẽ không có sức chém đầu bọn chúng đâu. Người quân nhân bốn mấy tuổi nhìn ra có con nhân văn tần vừa tỉnh dậy căn giản. Mỗi một tức chúng ta ngủ ở đây đều được là nhờ các huynh đệ đằng trước dùng mặt đổi lấy đó. tiếng hoan hô và tiếng giao hò rung trời đằng xa vẫn không ngừng truyền đến. Âm thanh này thậm chí còn lớn hơn tiếng giao hàng bên chợ vô số lần. Nhưng khi nghe thấy vị quân nhân bốn mấy tuổi khi nói như vậy, các quân nhân văn tần trong gian hàng này đều không nói thêm gì nữa. Y lặng dùng một tấm vải nhất lỗ tay mình, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Cho dù khoảng cách giữa, gian hàng này và góc từ thành phía nam lại không vượt quá ba dặm. Tại góc tường phía nam năng trụ tinh có một lỗ hổng lớn hơn trăm thước, từng khối đá lớn cát phụn chất chồng lên như là một cái sân cốc. Quân đội đại mã ngoài thành ào ạt xông tới lỗ hổng này như là sóng biển dâng trào. Trên tường thành cách lỗ hổng này không xa có một quân nhân phân tần đang cầm lấy tên của Quán Nguyệt Nồ muốn nắp vào máy bắn tên bên cạnh. Nhưng mà ngay lúc khom cầm lấy tên này, tên quân nhân phân tần đột nhiên cảm thấy choáng váng cả đầu óc, thậm chí còn không thể nhận thức được gì nữa. Biết được mình đang ở trong trạng thái mê muội, hắn dùng sức lấy cây tên nặng đấy đập mạnh vào chân mình, khiến cho cả bàn chân phát ra tiếng nứt xương gây rợn. Hắn lào đảo, theo bản năng thì cắn chặt răng, muốn nâng cao cây tên lên lần nữa, nhưng mà vừa không lưng xuống hắn ta đã té nga xuống đất. Một giáo quan cạnh đấy lớn tiếng kêu gọi, có người khác thì tới thay vị trí của hắn, nhưng mà không ngờ vị quân nhân thay thế cũng hành động rất là chậm chạp, cả người lộ vẻ vô lực, khiến cho không khí xung quanh bỗng chết lặng. Khác với Lăng Đông Cảnh và Lăng Thiểu Hoa, Lăng Trụy Tinh là một trong những khu vực quan trọng nhất ở phía Nam Vân Tần. Lăng Trụy Tinh là nơi trung chuyển quân lương, quân giới. Bên trong có rất nhiều kho hàng lớn. Đó là những tài nguyên vô cùng quan trọng đối với quân đội phía Nam cũng như là quân đội Vân Tần. Nên đối với người tu hành, cách chiến đấu ở Lăng Trụy Tinh vô cùng phức tạp và phải được chuẩn bị kỹ càng. Mà yêu cầu quan trọng nhất chính là hoàn toàn ngăn cách quân địch bên ngoài tường thành. Cho dù là cố văn tĩnh, Nhưng trước đó ông ta cũng đã tự tính là sẽ chỉ giữ được lăng trụy tinh ba ngày. Nếu như là vật quá ba ngày, một khi lăng đông cảnh hoặc là lăng thiếu hoa bị công phá, quân đội tới cũng không phải là văn tần mà là quân đội đại mãng, vậy lăng trụ tinh sẽ thất thủ. Nhưng cuộc chiến đấu này thậm chí còn gian khổ hơn cả, tình huống xấu nhất mà cố văn tính đã từng dự đoán. Được dược vật ma nhãn hoa ủng hộ, và lớn các quân nhân đại mãng có thể liên tục chiến đấu mà không cần ngủ trong suốt hai ngày. Vì sĩ khí quân đội Vân Thần được duy trì rất là cao, đồng thời các đội quân luôn hỗ trợ luân phiên nhau nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi tinh thần mệt mỏi và thể lực tiêu hao tột độ. Có một số quân sĩ không được nghỉ ngơi thậm chí còn nguy hơn, tinh thần đã bắt đầu hốt hoảng, phản ứng vô cùng chậm chạp. Ngay cả vị giáo quan vừa rồi ra lệnh thay người bắn tên cũng đã rất là mệt mỏi, hai tròng mắt đỏ lờ. Lỗ hổng ở đoạn tường thành sụp đổ quá là lớn, đối phương bắt đầu liên tục tấn công vào vào rồi đã bổ khuyết đến hơn 500 quân lính Vân Tần mặc sắt nhẹ, nhưng lập tức không còn ai nữa. Mà bây giờ đối phương đã triển khai trọng khải quân áp sát vào lỗ hồng rồi. Bộ quân Vân Tần ở phía sau lỗ hồng liên tục dương cung bắn tên nhắm thẳng vào đội quân trọng khải đại mãng, tạo nên những âm thanh chải đặc chói tai, nhưng mà căn bản không thể uy hiếp được đối phương. Phần lớn của đội Vân Tần đằng sau lỗ hồng chỉ là bộ binh bình thường trong hai ngày chiến đấu vừa rồi thì toàn bộ trọng hải quân và hồn binh trọng hải bên phía vân tần đã hy sinh. điều khiến cho quân đội vân tần lo sợ nhất chính là không ngờ đội quân đại mãng còn có thể phái ra một ngàn mấy trăm trọng hải quân. tên giá quan quân đội vân tần thấy như vậy bỗng chết lặng. hắn ta không còn thời gian để lo lắng đến chuyện bộ quân vân tần có thể ngăn cản đội quân trọng hải này hay không. chỉ sốt sắng lao to với âm thanh khan khan. nhanh lên, nhanh lên, chúng ta càng nhanh, các huynh đệ chúng ta sẽ càng ít người chết hơn đấy. Lỗ hổng hơn 100 thước là một lỗ hổng rất là lớn, đội quân đối phương có thể cùng lúc dàn hàng đến 200 người. Hiện giờ, hơn 1000 mấy trăm trọng khai đại mãng đã bắt đầu dàn trận. Hàng đầu tiên có đến 200 trọng khai. Phía sau lại có thêm 7-8 hàng như thế cùng lúc tiến công vào. Có thể nói bên quân đội đại mãng triển khai rất là chặt chẽ. Hàng quân sĩ phía trước sẽ cách hàng quân sĩ đằng sau khoảng năm thước. Như vậy cho dù hàng trước có bị quân giới đối phương giết chết, trọng hải đằng sau vẫn có thời gian phản ứng. Các trên mã có thể dẫm trên thi thể đi qua hoặc là trực tiếp phóng qua. Cảnh tượng một ngày mấy trăm trọng khải cưỡng ngựa xếp thành bảy tám hàng song song, cùng lúc tấn công quả thật là một hình ảnh vô cùng rung động. Bất cứ ai nhìn vào hoặc là đối mặt cũng phải thấy áp lực nặng nề Ngay trên đường đi vào thành qua lỗ hổng đó, đã có hơn một ngàn thi thể nằm chất chồng lên nhau. Trong đống hốt loạn, bao gồm rất nhiều thi thể và cạch đá vụ này, có khoảng 10 khinh khải quân vân tần còn sống. Không biết là vì đã hoàn toàn kiệt sức, hay là vì hơn một ngày không chập mắt, tinh thần hoảng hốt, mà mười tên quân sĩ Vân Tần đang đứng giữa vùng giao chuyến khốc liệt này lại đứng xuống ra, không biết phản ứng như thế nào. Đôi mắt với mấy hàng trọng hải quân dũng mãnh tiến lên, hơn mười quân nhân Vân Tần này thật là nhỏ yếu, tựa như là ảnh nến trước cuồng phong vậy. Chạy đi! Chạy đi! Chạy! Vô số quân nhân Vân Tần đằng sau điên cuồng kêu lên, đây không phải là vấn đề tinh thần mà chính là sinh tử của mỗi người. Võ ngựa tung bay, âm thanh như là sấm vang giữa trời xanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, rất nhiều người đã nhận ra với tốc độ của các chiến mã bên quân đội Đại Mãng, cùng với vài đứng chậm chạp của hơn 10 quân nhân Vân Tần đấy, huynh đệ của họ sẽ không thể kịp chạy được nữa. Ở khu vực đoạn đường hành sụp đổ này, hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đội quân Đại Mãng đang xông tới. Cho nên không có bao nhiêu người phát hiện ra rằng trên không trung cao xa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện rồi đáp nhanh xuống cho đến khi mà luồng ánh sáng vàng nhạt này đáp xuống trên đỉnh đầu của mười mấy quân nhân vân tần đang hoàng hốt không biết phản ứng như thế nào kia thì mọi người mới phát hiện đây là một con thần mộc phi hạt vừa bay từ phương hướng lăng tiểu hoa tới chúng ta đã thắng ở lăng tiểu hoa rồi vạn nhân thương người bị thương nặng bỏ chạy rồi từ trên thần mộc phi hạt có hai âm thanh lạnh như băng truyền vang khắp chiến trường chúng ta đã thắng ở lăng tiểu hoa Văn đơn trông Nguyệt bị thương nặng, bỏ chạy rồi. Từ trên thần mộc phi hạc có hai âm thanh lạnh như băng truyền vang cấp chiến trường. Âm, um, âm. Um. Hai tiếng vang khổng lồ với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau từ trong thành và ngoài thành cùng lúc trỗi dậy. Khi mà thần mộc phi hạc còn cách mặt đất khoảng 6-7 thước, một giảng viên học viện thanh ngoan mặc áo bào đen từ trên thân nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trên một khối đá. Đây là một nam tử kiêu ngạo như là chim mưng trên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng tự như ai ai cũng đang thiếu hắn rất là nhiều văn được quân đội trọng khải đại mãng đang xung phong đang sợ hãi bởi vì hai lời nói khi nãy của giảng viên học viện thanh loan máu bảo đen này nhưng mà bọn họ không thể xác định lời nói đối phương có thật sự như vậy hay không hơn nữa hiện giờ bọn họ đang xung phong tất nhiên không thể vì chỉ vì hai câu nói mà dừng lại mặc dù lăng tiểu hoa thua nhưng mà ít nhất còn có lăng đông cảnh tất cả từng lãnh đại Mã đang ở đây đều đồng thời nghĩ như vậy một đám ngu xuẩn Đối mắt với đội trọng khải đã cách mình rất là cần, tên giảng viên tự như là chiếm ương này lại lạnh lùng quát một câu. <cười> Sao không ném ta giả vị trí đằng sau an toàn hơn một chút? Người có quan hệ gì với tên Đông vi kia à? Sao lại làm vậy với ta? Đồng thời tên giảng viên máu bào đen này lại lướt xóa lên màu trời, miệng lầm bẩm vài tiếng chỉ có hắn mới nghe được. Gần 200 trọng khải đại mã ở hàng đầu tiên đang sung phong bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt các quân nhân vân tần đằng sau. Tiếng pha chạm nặng nề vang lên khiến cho trái tim người nghe muốn nhảy khỏi cổ họng, vô số bụi bù bốc lên. Tất cả chiến mã mà đội ngũ trọng khải này đang cưới đều bị cắt đứt một vói trước. Đối với các chiến mã đã được quân đội huấn luyện, cho dù thiếu một chân, sợ rằng cũng có thể giữ thăng bằng được. Nhưng mà trong tình huống xông tới với tốc độ cao, thiếu một chân như vậy chỉ có thể ngã mạnh xuống đất. Thứ gây nên cảnh tượng này chính là một thanh kiếm đang huyền phù trước người giảng viên Học viện Thanh Loan báo bảo đen. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trình ánh kiếm đó đã lần lượt chém qua chân các con chiến mã. Tất nhiên là chuyện này phải có trước có sau, chém xong phó ngựa này mới đến phó ngựa khác. Nhưng bởi vì ánh kiếm di chuyển quá nhanh, nên mọi người hầu như là không thể thấy rõ. Nhanh tới mức mà, có người chỉ vừa nhấp nháy mắt hai cái, cả trăm trọng hải quân đều cùng lúc ngã mạnh xuống đất. Chiến mã to lớn hí lên thảm thiết, khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố nhỏ. Các trọng hải quân đang cưới bên trên theo quán tính rất ra ngoài động vào các đống đá đằng trước. Bởi vì là quán tính quá lớn nên các trọng hải quân này tự như là những con cáp bị ném mạnh vào tảng đá, xương cốt cay nát, máu tươi văng khắp nơi. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy trên một số tảng đá lớn xung quanh có rất nhiều máu thịt và máu tươi trộn chung vào một chỗ, cảnh tượng thật là giận người. Đội trọng hải quân đứng hàng thứ hai cảm thấy lạnh cả người. Lại là một đám ngu ngốc. Không quan tâm đến việc đám trọng hải quân đứng hàng thứ hai đang nghĩ. Hoặc là định làm gì? Tên giảng viên mặc áo bảo đen thanh loan lạnh lùng nói một câu. Sắc mặt hắn ta lạnh lẽo, anh kiếm lại nhanh chóng bay ra ngoài. Dầm, dầm, dầm. Xung quanh các đống đá lộn xộn lại có thêm vô số xương cốt và máu tươi, trên giáp cái vụn vang ra khắp đời. Hàng thứ ba, hàng thứ tư, hàng thứ năm, tất cả quân sĩ trọng khải đằng sau nắm chặt cương ngựa, giữ ngựa lại. Tiếng hí vang không ngừng trốn dậy. Có mấy tiếng quát trói tai và âm thanh tức giận từ trong quân đội Đại Mãng đằng sau vang lên. Tất cả trọng khải Đại Mãng vừa mới không dám tiến công, trước nay bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tổ chức tiến công tên sản viên Học viện Thanh Loan Máu Bào Đen, cả người phát ra khí tức lạnh lẽo này. Hàng trọng khải đầu tiên đồng luật này xuống ngựa, dùng thân ngựa to lớn để che chắn, thậm chí còn trốn sau bụng ngựa. Đồ ngu chuẩn! Giảng viên mã bảo đen học viện thanh hoa lại lên tiếng mắng chửi. Phi kiếm trước người hắn hóa thành một bóng ảnh mà mắt thường khó thấy, nhanh chóng bay về đám trọng khải chi chít đằng trước. Từng tiếng kinh hô và âm thanh la hét thảm thiết không ngừng vang lên. Cho dù đã lấy trên mã làm vật chắn, nhưng bọn họ vẫn không thể trốn thoát khỏi kết cục bi thảm Phi kiếm bay sát xuống dưới mặt đất, lần này không phải là chân ngựa bị cắt đứt, mà chính là chân của con sĩ đại mãng mặc trọng khải. Mỗi một tên quân sĩ ở tuyến đầu đều bị cắt đứt một cái chân. Nếu như là bộ quân bình thường, cho dù thiếu một chân thì bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng đi tới. Nhưng các quân sĩ này đang mặc những bộ trọng khải nặng nề, Sau khi thiếu một chân lập tức không thể giữ thăng bằng, té xuống không thể đứng lên được nữa. Trong đại chiến như vậy, việc giết chết đối phương hay là khiến đối phương mất hết chiến lực không khác gì nhau. Hơn nữa, nếu là tướng lãnh có kinh nghiệm, họ sẽ tự biết rằng việc khiến đối phương thảm thiết ra lên sẽ có hiệu quả hơn việc so với giết chết đối phương, sĩ khí quân địch nhất định là giảm mạnh. Các con ngựa ở hàng đầu không còn được khống chế, dơ cao vó chạy loạn. Những hàng trọng khải đằng sau bắt đầu hỗn loạn, rất nhiều quân sĩ đại mãng cảm thấy hoảng sợ, bởi vì bọn họ vừa canh trường phi kiếm của giảng viên học viện thanh loan, vừa chặt đất chân mình, vừa phải lo lắng cho đồng bạn bị thương không bị các chiến mã chạy loạn dẫm đạp lên. Bước qua nhanh lên, xong tới trước, bọn cứ sợ cái gì? Hắn chỉ có một người thôi. Những tiếng quát trói tai lại từ đâu trong hộ phương vang lên. Nghe thấy mình lạnh như vậy, hai cánh tay của các quân sĩ đại mãng ở đằng trước lập tức run rẩy, Không chế trên má của mình dẫm đạp lên các đồng bọn bị thương, lạnh lùng đi tới. Giảng viên học viện Thanh Loan máu bảo đen thấy vậy liền biến sắc. Đôi môi hơi động đậy muốn mắng thêm hai chữ ngu xuẩn. Nhưng ngay vào lúc này bên trận quân địch lại có tiếng quát to. Bắn tên! âm thanh dây cung chấn động mạnh mẽ vang to đôi môi của giảng viên học viện thanh loan mào bảo đen đứng trên đá quả nhiên giật giật. nhưng mà hai chữ phát ra không phải là ngu xuẩn mà chính là mẹ kiếp sau đấy hắn ta từ trên đá nhảy xuống hơn mười quân nhân vân tần mặc giáp nhẹ đứng bên cạnh còn đang rung động trước thực lực cường đại của vị giảng viên học viện thanh loan này nhưng vừa nghe thấy tiếng mắng bọn họ lập tức thức tỉnh dối xích nhặt lấy tầm chán trên mặt đất những người không tìm thấy tầm chán trực tiếp lấy thi thể của quân nhân đại mắng rồi tụ tập đến bên cạnh vị giảng viên Học viện Thanh Loan. Nguyên nhân khiến cho Thánh sư Ngự Hiểm có thực lực kinh khủng trong mắt thế nhân là vì tốc độ phi kiếm của bọn họ nên đến nỗi người thường không thể phản ứng được, mà phi kiếm lại có thể thay đổi tùy theo người điều khiển, nên chỉ cần vào trong phạm vi chăm thức khống chế phi kiếm, các quan nhân bình thường sẽ lập tức biến thành thức ăn cho mãnh hổ. Tuy nhiên, Thánh sư Ngự Hiểm lại có một nhược điểm chí mạng, chính là phi kiếm đang bay ngoài không trung, sức mạnh phòng ngự của Thánh sư rất là yếu. Thậm chí một cây tên bình thường cũng có thể uy hiếp đến tính mạng bọn hắn. Các mũi tên là tả bay tới, toàn bộ bị thấm chắn và thi thể quân nhân đại mã ngăn trở. Đối với vị giảng viên Học viện Thanh Loan mão Bào Đen này, loại mưa tên dày đặc này không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Phi kiếm vẫn có thể nhanh chóng, dán sắt mặt đất như là hư ảo, chặt đất từng cái chân của các quân sĩ kẻ địch. Nhưng việc hắn ta phải bất đắc dĩ nhảy khỏi tảng đá, lẩn trốn làn mưa tên như vậy, sẽ giúp cho các quân sĩ Trọng Khải Đại Mãng cảm thấy tự tin hơn, dụng mãnh tiến công. Trọng Khải quân đông nghìn nghệt, bị giết nhiều người, nhưng mà khoảng cách giữa quân đội bên ngoài và vị giảng viên Học viện Thanh Loan này càng lúc càng cần. Tên tưởng lãnh Đại Mãng hô quát đằng sau quả nhiên không sai. Tuy giảng viên Học viện Thanh Loan này là thánh sư, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một người. Cho dù phi kiếm có giết người nhanh hơn nữa, hồn lực trong người hắn ta cũng không thể giúp hắn chém giết toàn bộ quân nhân Đại Mãng. Thay vì rút lui sau khi có mấy trăm quân nhân chết, không bằng cho thêm mấy trăm quân nhân nữa xông tới. Lợi dụng lúc quân đội Vân Tần còn chưa được triệu tập tới, công phá lỗ hồng này. Mà cho dù đến nơi nào, Thánh sư thì cũng là Thánh sư. Nếu như là tên Thánh sư học viện Thanh Loan này đã đến năng trụ tinh, vậy quân đội Đại Mãng nhất định sẽ phải đối mặt, sớm hay muộn cũng phải chết nhiều người để đồ đấy tên Thánh sư này. Vị giảng viên học viện Thanh Loan máu bảo đen vẫn tỏ ra khinh thường. Nhưng mà khi phi kiếm quán ta liên tục bay lên không trung như vậy, sắc mặt quán ta càng lúc càng tái nhợt. Đầu ngón tay của ông ta ẩn sau chiếc áo bào đã bắt đầu nhỏ giọt máu tươi. Thánh sư có thể chiến với ngàn người, có thể dễ dàng chém bay đầu hơn 1000 quân sĩ mặc trọng hải Nhưng mà số lượng trọng hải hắn ta đang mặc lại hơn xa 1000 người. Hiện giờ trong số những quân nhân vân thần đang đứng sau hắn khoảng vài thước, có ba bốn tướng lãnh phân thần đã chạy tới. Các tướng lãnh này chuẩn bị ra hét to mạnh lại toàn bộ quân nhanh chóng bổ sung vào, giúp cho Thánh sư học viện Thanh Loan có thể lui về sau. Nhưng ngay vào lúc này có một tiếng vó ngựa từ trong ngõ phố đằng sau vang lên. Chỉ có tiếng vó ngựa của một chiến mã, hơn nữa đây là một khoái mã. Một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt ôn hòa, cưỡi một con chiến mã mặc giáp vàng đang xông tới chỗ giao chiến. Nhìn thấy khuôn mặt của nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt và thanh trường kiếm trông rất giống như là trường kiếm biên quân bình thường đang đeo sau lưng hơn nữa thần thái của người này đều đường chính chính các tướng lãnh bộ quân vân tần lập tức nhớ tới đây là ai sau khi tôn kính nhìn qua nam tử đang kính ngọn đi tới các tướng lãnh này nhanh chóng mệnh lệnh bộ quân xung quanh tránh ra hai bên nhường đường cho tên nam tử này một lối đi trước đó không lâu các tướng lãnh vân tần này đã biết ở viện tiên nhất xuất hiện hai thanh kiếm hai thanh kiếm vân tần khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ một thanh là thiên nhân kiếm của viện tiên nhất một thanh là tướng quân kiếm của hành tỉnh đông lâm Hiện giờ bọn họ không biết chuyên nhân kiếm đã khiến văn nhân thương nguyệt bị trọng thương ở lăng tiểu hoa, nhưng bọn hắn lại biết thanh tướng quân kiếm đã đến lăng trụ tình. Lúc này tất cả trọng khải đại mãng đang tiến công cùng với quân sĩ đại mãng ở hậu phương đều nhìn vào nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt, đang đứng sau lưng vị giảng viên học viện thanh loan máu bảo đen, đôi mắt chăm chú vô cùng. Trong tình hình có một thánh sư ngăn cản đại quân, lại có một người khác một mình xung vào chiến trận, khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Thành Hải thậm chí còn không thua kém vị giảng viên học viện Thanh Loan, như vậy người này cũng là một thánh sư. Có một ánh kiếm từ sau lưng của nam tử mặc trường bào màu, màu xanh nhạt này bay lên, xông vào đội ngũ trọng khải đại mãng đang tiến công. Một tên quân sĩ đại mãng đang dương cung nắp tên lập tức ngã xuống, ngay cổ họng có máu tươi phun ra ngoài. Các trọng khải dạ ma không thể thấy rõ phi kiếm của nam tử mặc trường bào màu, màu xanh nhạt, nhưng vị giảng viên học viện Thanh Loan lại thấy rõ. Hắn thấy thanh kiếm này có màu đồng cổ. Thanh kiếm được làm từ loại thép thông thường nhất, mạnh mẽ chém vào cổ họng của bộ giáp tên quân sĩ vừa rồi. Nhưng bởi vì nhìn thấy thanh phi kiếm này cạnh mạnh để phá đi mảnh giáp ở sau cổ, sau đấy bảy tiếng sâu vào trong, hắn ta không khỏi bí môi, kinh thường nói hai chữ, ngu xuẩn. Nhưng ngay nháy mắt kế tiếp, hắn ta nhìn thấy vài miếng giáp ở ngay cổ họng của tên quân sĩ đại mạng đấy bay ra ngoài, chuẩn xác xuyên qua hốc mắt của các quân sĩ đại mạng khác bên cạnh, cắm chặt vào trong đầu. Hắn nhất thời sửng sốt xoay đầu lại, nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt câu mày đói. Diệp vong tình. Đúng vậy. Diệp phong tình khẽ cười nói. Người là từ sinh mạt sao? Vị giảng viên học viện Thanh Loan máu bào đen có thần thái như là một con chim mưng cô ngạo. Quen đứng trên đá, ánh mắt nhìn người khác tựa như là người đó nợ hắn rất nhiều ngân lượng. Tất nhiên là lão sư khoa chỉ qua của đâm tịch ở học viện Thanh Loan từ sinh mạt. Sau một hồi quan sát Diệp Phong Tình, Từ Sinh Mạt đột nhiên nói, Cách ngự tướng quân kiếm của ngươi rất đặc biệt, không tồi, chỉ là hồn lực còn kém một chút. Nghe thấy Từ Sinh Mạt lựa chọn từ ngữ để diễn tả về kiếm của mình, Diệp Phong Tình lại bình tĩnh, gật đầu, nói, Người nói không sai. Từ Sinh Mạt cảm thấy không thể chọc tức được người này, liềm hợ hợp quay đầu lại. Trong khi Đại Mãng còn đang đi tới, nhưng động tác của bọn họ lại cứng đơ, thậm chí là chết lặng. Bởi vì trái tim bọn họ đang đóng băng, hoàn toàn tuyệt vọng. Cứ mỗi khi mà tướng quân kiếm của sẹp phong tỉnh bay ra ngoài chém xuống, lại có thêm mấy quân sĩ khác bên cạnh ngã xuống. Tất cả đội trọng kỵ này đều cảm thấy cho dù mình làm chuyện gì cũng không có tác dụng. Kết cục cuối cùng chính là chết dưới kiếm đối phương. Ngay vào lúc này có rất nhiều người phát hiện trên bầu trời có thêm một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Lại có thêm một con thần mộc phi hạc bay tới. Con thần mộc phi hạc này bay từ phương hướng năng đông cảnh tới Khi mà con thần mộc phi hạt này càng lúc càng tới gần, rất nhiều tường lãnh cấp cao của quân đội đại máng bắt đầu tuyệt vọng. Trên thần mộc phi hạt này có một chiếc áo và một mặt cờ màu đỏ thẫm. Áo là một chiếc áo thần quan núi luyện ngục, đỏ thẫm như máu, rách dưới không thể tả. Mặt cờ màu đỏ thẫm hết sức là cổ xưa, thậm chí còn rách dưới hơn cả chiếc áo bên cạnh, chính là quân kỳ nước Nam Ma khi xưa. Phần lớn các quân nhân văn tần đều không biết ý nghĩa của hai thứ này. Nhưng phần lớn các tướng lãnh Đại Mãng lại biết đó là thần bảo của đại thống lĩnh quân đội Đại Mãng ở Lăng Đông Cảnh, thần đồ niệm. Còn con kỳ nước Nam Ma đó cũng là vật thuộc về quân đội Đại Mãng. Trên thần mộc phi hạt, đâm tịch không quản đến mệt mỏi, cố gắng hét to. Quân đội Đại Mãng đã thua trận ở Lăng Đông Cảnh. Quân đã thắng ở Lăng Thiều Hoa, chúng đã cũng thắng ở Lăng Đông Cảnh rồi. Những tiếng la lớn như vậy chuyển gấp thành Lăng Trị Tinh, sau đấy biến thành những tiếng hoan hô rung trời rất nhiều quân nhân văn tần còn đang ngủ say cũng bị âm thanh này đánh thức. tại rất nhiều nơi trong thành trụy tinh, sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ của chính mình phải bắt buộc thực hiện. các quân nhân văn tần nghe thấy âm thanh này liền đứng dậy, nhưng trái với hành động cưỡng ép mình phải tiếp tục ngủ như là lúc trước, bọn họ lại chạy ảo ra ngoài. sau đó bọn họ nghe rõ hơn, cuối cùng là người nào người đấy cũng vui mừng hoan hô. tiếng hoan hô này vang rội khắp thành. là là lâm đại nhân. Không bao lâu sau các quân nhân vân tần nhìn thấy được bộ trường bào đại thế ti màu đỏ đại biểu cho vinh quang và tôn niêm trên thần mộc phi hạt. Một loạt tiếng hoan hô khác nhau lại bùng phát. Mẹ kiếp! Sau khi nhìn thấy rõ lâm tịch trên thần mộc phi hạt, tư sinh mạt lập tức xoay đầu đi nơi khác, làm bằng mắm một câu, cuối cùng đành quay đầu nói với Diệp Phong Tình. Người cố thủ chỗ này đi, ta có việc. Nói xong câu này, hắn ta liền nhanh chóng đi vào trong phố. Diệp vong tình giật mình, không biết từ sinh mạt nói vậy là có ý gì. Trong đại quân đại mãng chi chít ngoài thành long Trị Tinh, có hơn mười mấy danh chứng đặc biệt có đỉnh màu xanh lá. Trong những danh chứng đặc biệt đấy, có một danh chứng được đặt một cái bản đồ quân đội bằng cát, mô tả toàn bộ khu vực mời dạng quanh Năng Trị Tinh. Hiện giờ khoảng sáu bảy thường lãnh đại mãng xung quanh bản đồ bằng cát này tỏ ra rất là tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại tập trung vào một nam tử trung niên mặc giáp bạc gần đó. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà thần sắc đùa cợt lại hiện rõ trên khuôn mặt nam tử trung niên có một vết sẹo dài này. Tay của hắn đặt trên bản đồ quân đội bằng cát. Bên ngoài bộ áo giáp bạc hắn ta đang mặc bỗng nhiên lòng lanh ánh sáng, thật giống như là có vô số đóa hoa đang nở rổ. Bản đồ bằng cát sụp đổ biến thành một bãi cát vụn. Đi! Ánh sáng bên ngoài bộ giáp bạc tên nam tử trung niên này đang mặc biến mất, đồng thời hắn ta cất bước ra ngoài danh chướng. Toàn quân tấn công! Sau khi ra khỏi danh chướng, nam tử trung niên này ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời chó trang bên trên đầu mình, rồi liếc nhìn đại thành trước mặt thản nhiên nói. Đại tướng quân! Tất cả tướng lãnh đại mãng sau lưng hắn đều biến sắc, không thể tin được mà nhìn nam tử trung niên có khuôn mặt rất là bình thường. Nhưng bởi vì vết chạo trên đó quá đáng sợ, nên toàn thân toát ra khí tức thiết huyết này. Bọn họ tưởng rằng sau khi ra khỏi sanh chướng, nam tử trung niên này sẽ ra lệnh toàn bộ quân rút lui, nhưng mệnh lệnh bọn họ nghe được bây giờ lại là hoàn toàn ngược hẳn. Sao? Chả lẽ các ngươi muốn rút lui sao? Một trong bảy tên đại thống soái của quân đội đại mãng, Tề Khải Vân nhướng mày lên, vẻ đùa cờ trên quân mặt hắn hoàn toàn biến mất, sắc mặt dần lạnh lùng. Hắn xoay đầu nhìn các tướng lãnh đại mãng, lãnh đạo nói. Lăng nông cảnh và lăng tiểu hoa chiến bài. Lần đại chiến này chúng ta đã thua. Nhưng các ngươi không thể quên chúng ta còn có một ngày một đêm. Quân đội văn tần có thể dựa vào thần mộc phi hạt đưa người tới đây. Nhưng nhiều lắm chỉ là vài người tu hành. Chứ đại quân bọn họ không thể đến kịp nơi đây ngay được. Sau khi dừng lại một hồi, âm thanh của tên thông sói đại mãng này càng lạnh đáo hơn. Các người càng không thể quên chúng ta đang đánh trận ở Văn Tần, chứ không phải là ở Vương Thành Đại Mãng. Nếu như đánh ở Vương Thành Đại Mãng, chúng ta thua, cả Đại Mãng sẽ biến mất. Nhưng nếu thua ở đây, điều quân đội Đại Mãng lo lắng kế tiếp không phải là đánh với vân Tần nữa hay không, mà chính là có thể bảo vệ núi Thiên Hà hay không, có thể ngăn cản đội quân Văn Tần phản công hay không. Các quân sĩ này đã dùng quá nhiều thuốc, cho dù có rút lui, một khi thuốc hết tác dụng, chính bọn hắn sẽ không chống đỡ nổi. Các bạn không còn sức chiến đấu, thay vì bị bắt làm tổ binh, hoặc là bị quân đội Vân Tần đuổi theo giết chết, còn không bằng chiến chết ở chỗ này. Cho dù không chiếm được lăng trụy tinh, nhưng nếu như là hủy diệt được các kho và vật liệu của lăng trụy tinh, ít ra còn có ích cho đại mãng chúng ta. Đúng, đại tướng quân! Một tường lãnh đại mãng có sắc mặt tái nhợt, vầng chán đầy những hạt mồ hôi tinh mịn, cắn răng lên tiếng nói. Khi nhìn thấy các đồng lưu bên cạnh hơi do dự, tên tường lãnh đại mãng này hít sâu một hơi lạnh nồng nói. Đại mãng chúng ta nếu có thua, chỉ có thể mất nước, các người còn do dự cái gì? Những tường lãnh đại mãng còn lại đều đồng loạt run lên, mồ hôi lạnh đã đổ đầy người. Câu nói vừa rồi của tên tường lãnh đại mãng có sắc mặt tái nhợt đã trấn tĩnh bọn họ hoàn toàn. Trận chiến này liên quan đến nhiều thứ, tổn thất cũng quá lớn, đủ đầy ảnh hưởng đến những điều quan trọng nhất của đại mãng. Nếu thất bại, đây không chỉ là một thất bại của quân đội, mà còn có thể kéo cả Đại Mãng xuống vực sâu. Đại Mãng đúng là đang đối diện với nguy cơ mất nước. Các tường lãnh Đại Mãng đang đổ đầy mồ hôi lạnh này không do dự nữa, toàn bộ chạy vội ra bên ngoài, liên tiếp truyền mệnh lệnh tới toàn quân. Trong bài đại thống soái Đại Mãng, Tề Khải Văn là người có thù vị yếu nhất, nhưng nếu như không phải có văn nhân thương nguyệt tới Đại Mãng, Sợ rằng hắn ta mới chỉ là thống lãnh quân đội Biết thời biết thế nhất Biết đánh giặc nhất đấy Trên tường thành phía nam năng trị tinh Cố văn tĩnh với máy tóc bạc trắng bồng bềnh Quay đầu nhìn viên tường lãnh Đeo mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng nói Viên tường lãnh Đeo mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng này Nơi mở miệng Quân ta đã rất mệt mỏi rồi Với tình huống hiện nay Sợ rằng quân ta không thể ngăn cản quân đội đại mãng vào thành nữa Chúng ta có cần bỏ tường thành Tiến hành chiến đấu trên đường phố hay không Thánh sư Đại Mãng xuất hiện ở Đăng Trị Tinh ít như vậy Cho thấy bọn chúng đã phân bổ Thánh sư của mình đến Lăng Đông Cảnh Và Lăng Tiểu Hoa rất là nhiều Ngay cả văn nhân Thương Nguyệt cũng xuất hiện Ở Lăng Tiểu Hoa Lăng Tiểu Hoa và Lăng Đông Cảnh có thể chiến được Chính là kỳ tích Cổ Văn Tĩnh lắc đầu Nhìn luôn ánh sáng màu vàng nhạc Vẫn đang huyền phủ trên không trung nói Lâm Tịch đã đến đây Nhưng nếu như hắn không vội vàng Đến bên ta để đề nghị Vậy cho thấy rất có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện ở đây đấy Hiện giờ tình huống của Lâm Tịch rất giống với rất nhiều quân nhân vân tần đang ở trên tường thành Lăng Trụy Tinh Mệt mỏi đến Đức sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, ngay lập tức sẽ ngủ say Nhưng tình tế hiện nay lại khiến hắn không thể ngủ được Hắn cũng cho rằng sau khi nhận được tin tức quân đội Đại Mãng đã thất bại ở Lăng Tiểu Hoa và Lăng Đông Cảnh thống soái đội quân Đại Mãng, vây công Lăng Trị Tinh sẽ bắt đầu rút lui Nhưng bây giờ quân đội Đại Mãng này lại điều động toàn bộ, không để đến thương vong mà áp sát lăng trụy tinh. Lúc này hắn cũng không biết là kỳ tích có xảy ra hay không. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một người xuất hiện. Trước khi đến lăng Đông Cảnh, hắn đã nhận được tin tức trạm thai thiền đường đang đến gần tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng. Trạm thai thiền đường đến hành tỉnh Nam Lăng, nhưng lại không xuất hiện ở lăng Đông Cảnh và lăng Thiểu Hoa. Trừ phi là trạm thai thiền đường xui xẻo tới mức đụng phải một thánh sư lợi hại bên Đại mãng. Nếu không, hắn đang ở lăng Trị tinh. Nếu như là trạm Thay thiền đường cho rằng mình có thể tác dụng trong trận đại chiến này, vậy đây chỉ là lúc hắn cần xuất hiện. Nếu không, đợi đến lúc đại chiến kết thúc rồi, cho dù hắn có tới hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Lâm Tịch nghĩ rằng trạm Thay thiền đường sẽ nhanh chóng lộ diện thôi. Thần Mộc phi hạc bay rất là cao, bầu trời đã trong, tầm quan sát cực tốt. Cho nên Lâm Tịch chính là người đầu tiên nhìn thấy có một chiếc thuyền lá nhỏ ở ngoài thành. Chiếc thuyền lá nhỏ này hẳn là từ trong một tiểu đảo nào đó bên hồ trụy tinh chạy ra phá vỡ mặt nước với tốc độ kinh người chạy nhanh đến lăng trụy tinh. Lâm Tịch nở ra một nụ cười vô cùng mệt mỏi. Trên chiến trường lớn như vậy một chiếc thuyền lá hiển nhiên nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến. Cho dù cặp bờ thì cũng không có mấy người chú ý đến. Nhưng sau khi mà chiếc thuyền lá nhỏ này cặp bờ Không chỉ riêng các quân nhân văn tần trên tường thành, mà ngay cả các quân nhân đại mãng cũng phải xoay đầu nhìn sang. Bởi vì ở trong trời đất, bỗng nhiên có thêm một cột lửa cao hơn 10 thước, mà ngay trên cột lửa đấy có một người đứng thẳng. <cười> Cách xuất hiện rất là phí phách, rất là bắt mắt đấy. Lâm Tịch cười, khẽ bình luận. Trước mặt đại quân giao chiến, chặn thay trên đường rất là nhỏ bé thà kiếm của mình. Kiếm của hắn nối dài với một sợi xích. Kiếm của đóng chặt xuống mặt đất phía trước, mà dựa xích nối dài đấy lại được dựng thẳng. Xung quanh tả ra một ngọn lửa màu hồng, nâng hắn lên cao. Hắn tự như đang đứng trên một cây cà kheo dựng thẳng. Cách thức xuất hiện này hiển nhiên rất là đặc biệt, rất là bắt mắt. Chẳng qua bởi vì đứng trên cao, thấy nhiều thi thể đồng lưu của mình, nên con người của hắn càng phức tạp, lòng càng buồn phiền. Bởi vì mặc dù văn nhân thông nguyệt và núi luyện ngục đã kẻ địch quán. Nhưng dù sao hắn cũng là người của Đại Mãng. Lão sư của hắn chính là người lập nên đế quốc này, sau đấy đã giao Đại Mãng cho hắn. Ta là trạm thai thiển đường, các người nên biết ta là ai. Hắn sử dụng hồn lực, giấu kết sức mình, khiến cho giọng nói của mình lớn hơn, rõ ràng hơn, chuyển xa hơn. Văn nhân thông nguyệt âm mưu loạn chính, đuổi ta ra khỏi Đại Mãng. Các người nghe hiệu lệnh quán, kết quả các người được gì, Đại Mãng được gì. Ngoại trừ chiến loạn và tử vong Còn gì khác sao Từ lúc văn nhân thương nguyệt đến Đại Mãng Tất cả đã bắt đầu thay đổi Lúc tiên hoàng còn tại vì Đại Mãng như thế nào Đại Mãng hiện giờ như thế nào Cứ người hãy nghĩ tới người nhà của mình Việc các ngươi cần làm chính là đi theo ta Giết chết văn nhân thương nguyệt Chứ không phải nghe theo mệnh lệnh quán Không phải bán mạng cho hắn Chỉ có thể giết chết văn nhân thương nguyệt Giết chết những người đã thay đổi Đại Mãng một ngày xấu hơn Đại Mãng mới trở về như lúc trước Văn nhân thông nguyệt Những kẻ đi theo hắn Cả tên Hoàng đế bù nhìn chỉ biết nghe theo lời của văn nhân thông nguyệt kia Sẽ không mang đến bình an cho các ngươi, Sẽ không cho người nhà các ngươi an cư lạc nghiệp Thậm chí còn làm cho Đại Mãng mất nước Biến mất khỏi thế gian Ta chính là người có thể giúp cho Đại Mãng biến lại như trước kia Giúp cho người người an cư lạc nghiệp Âm thanh của trạm thai thiền đường hiện giờ lớn hơn, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trong cả đời của hắn. Ngay cả Cố Văn Tĩnh đang ở trên đầu tường thành cũng nghe được rõ ràng. Đây chính là trạm thai thiền đường sao? Không hổ là người được Lão Hoàng đế Đại Mãng muốn nâng lên ngôi vị Hoàng đế. Cho dù là phải liều mạng đối với núi liệt ngục, đúng là rất có bản lĩnh. Ông ta nhẹ giọng than thở. Rất rõ ràng sau lưng Văn Đân Thùng Nguyệt chính là núi liệt ngục. Nhưng lại không nói đến núi luyện ngục, tập trung mỗi giáo vào văn nhân thông nguyệt không gây nên phản tác dụng vì uy nghiêm của núi luyện ngục. Hắn xuất hiện ngay lúc này cũng là một kỳ tích. Dược vật tất người an vào được chế luyện từ hoa ma nhãn thiên ma quật. Âm thanh của trận thay thiền đường vẫn vang lên như sấm. Hoa ma nhãn luôn mọc khắp đồi thiên ma quật. Nhưng từ xưa đến nay, thiên ma quật lại quản chế nghiêm ngặt, rất ít khi sử dụng. Nguyên nhân sâu xa chính là một khi sử dụng rồi, người dùng sẽ sinh ra ỉ lại, tổn hại đến thân thể. Nếu sử dụng quá nhiều, sẽ làm cho thân thể bị thương. Văn nhân thân huyệt cho các người dùng nhiều như vậy, chính là không quan tâm đến tính mạng các người. Hậu quả sau đó là thân thể sẽ suy yếu đến mức không thể tưởng tượng được. Hãy nghe mạnh lệnh của ta, không công thành nữa. Ta sẽ nghĩ cách giúp các người trở về đại mãng, trở về nhà của mình. Nếu như là lúc bình thường những lời mà trạngm thái chuyển đường chắc chắn sẽ không có tác dụng đối với bất kỳ một quân đội đại mãng nào dù sao đối việc với lão hoàng đế đại mãng chuyển ngôi cho đệ tử của mình phần lớn quân đội đại mãng đều cảm thấy thấyửa tin nửa ngờ việc đấu tranh cung đình quả thật là rất xa vời với các quân nhân và dân chúng mà giờ khắc này đối với các quân nhân đại mãng đang tuyệt vọng giọng nói của một người có thân phận như hắn lại biến thành hy vọng duy nhất nghĩ tới cuộc sống của đại mãng trước kia Nghĩ tới việc chiến tranh không ngừng tiếp đến bây giờ, cuộc sống người nhà ngày một khó khăn hơn. nghĩ Khi mà nghĩ tới những điều này, cho dù là quân nhân Đại Mãng đang trong trạng thái nửa điên nửa cuồng vì dược vật, họ cũng phải dừng bước. Trạm thai triển đường Bỗng có một tiếng quát trói tai chỉ trong quân đội Đại Mãng vang lên, thậm chí còn lớn hơn cả âm thanh của chạm thai triển đường. Chủ nhân của tiếng quát này là Tề Khải Vân. Tên thống soái đại bãng này hiểu rõ nếu như là không ngăn cản chạm thay thiền đường, đội quân giòn thống lãnh sẽ lập tức hốt loạn, xảy ra binh biến. Cho nên hắn ta sử dụng hồn lực quát lớn, chạm thay thiền đường, tên tắc tử nhà ngươi, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế không được. Hôm nay lại trợ ngược địch quốc, muốn làm loạn lòng binh đại mãng ta sao? Đối mặt với tiếng quát của Tề Khải Vân, chạm thay thiền đường không tranh luận gì cả, nói thẳng. Tên loạn thần tạc tử Tề Khải Vân nhà ngươi, hỡi con dân Đại Mãng, hãy giết hắn đi! Trạm Thay thiền đường còn chưa nói xong, đã có mười mấy cây tên mạnh mẽ bắn thẳng tới chỗ của Tề Khải Vân. Trong đó có một âm thanh phát ra âm thanh như là gào khóc thê thảm, nhanh đến kinh người có thể là do người tu hành bắn ra. Trạm Thay thiền đường chưa từng tại vị một ngày, trong con đội văn tần cũng không có người ủng hộ hoặc là thân tín. Nhưng hắn là tân Hoàng Đại Mãng do chính lão Hoàng đế xác định. Ở Đại Mãng, những người tận trung với đảo hoàng đế đã tựa như là bị giết sạch, bị thanh tẩy sạch sẽ. Nhưng thật ra có rất nhiều người trong số bọn họ đang ngủ đông do không nhìn thấy hy vọng. chạm thai thiền đường chính là người bọn họ đã gửi gắm nhiều nhất hy vọng. Tề khải Phân rút ra một thanh loan đao như là ánh trăng tròn, chuẩn xác chém vào tên. Hắn đột nhiên biến sắc. Bởi vì ngay lúc đó, bốn gã tướng quân bên cạnh hắn không lâu trước đó còn trung thành thực hiện những mệnh lệnh hắn ban ra, đã lặng lẽ rút ra một cây móc gai đen đảm bảo sau lưng quán. Cảnh tượng chiến hiếu bên cạnh mình ám sát thật sự khiến người nhìn phải cảm thấy lạnh lẽo. Tề Khải Văn vung tay trái, đánh thẳng về cây móc hai màu đen này. Cùng với lúc đó, hắn ta đã tung một cước, mang theo sức mạnh cường đại và sát ý khủng khiếp về phía sau. Tuy hắn không phải là thánh sư, cũng là thống soái có tu vi yếu nhất trong bảy đại thống soái đại mãng, nhưng dù sao hắn ta cũng là đại quốc sư đỉnh phong. Khi mà tay trái quán còn chưa chạm về bề mặt cây móc màu gai đen, chân quán đã mạnh mẽ đá vào bụng tên tướng quân đằng sau, khiến cho thân thể tên tướng quân này nháy mắt công lại, xương sống gãy lìa bay thẳng ra sau. Thì hiêm, ngươi! <cười> Nhưng bởi vì những câu trạng thai thỉnh đường vừa nói, nên không chỉ có một người bất thành lình ám sát như vậy. Ngay lúc mà tề khai vân đã gãy xương sống của tên tướng quân đằng sau... Bỗng có một người tu hành hành động nhanh như gió, nhanh chóng ám sát tên tướng quân ngay trước mặt Tề Khải Vân. Tên tướng quân đó chỉ cảm thấy lưng ngực của mình trở nên lạnh lạnh. Sau khi hô quát lên, tim quan đã bị một thanh đoản kiếm của Tề Khải Vân đâm trúng. Tên tướng quân này lập tức chết đi. Thì Khiêm đẩy mạnh thân thể quán vọt tới chỗ của Tề Khải Vân. Hắn rút thanh đoản kiếm nhu máu ra, tà tà đâm vào bụng của Tề Khải Vân. Tề Khải Vân quát lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng lạnh lùng hắn cong người lại tránh thoát một cây tên sệt qua đỉnh đầu cùng với lúc đó thanh đoàn đao hình trăng tròn trong tay hắn đã chuẩn xác chèm chúng thanh đoàn kiếm nhôm máu đâm tới bụng mình lưỡi đao va chạm vào thân kiếm đoàn kiếm tự như là một con chuồn chuồn bất động bị chém như vậy liền rơi thẳng xuống đất tề khải vân bỗng nháy mắt cả đôi ngươi co lại bởi vì ngay vào lúc này tên tưởng quân đã chết bởi vì bị thanh kiếm của thị khiên đâm xuyên thùng bỗng nhiên gật đầu lên mang theo sức mạnh cường đại mà âm âm đụng vào ngược quán Người chết không thể động đẩy, càng không thể phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Tên tướng quân này có thể động đại là vì trong tay trái của thị kiêm hiện giờ, có mấy sợi tơ màu lam tối, dính liền với thi thể tên tướng quân đã chết. Kiếm của hắn chỉ là hư chiêu, những sợi tơ kỳ dị trong tay hắn mới thực sự là sát chiêu. ầm ầm, Hai tiếng nổ trầm thấp từ lòng ngực của tề khải văn vang lên. Hai cánh tay của tên tướng quân đã chết cũng nổ tan thành văn giáp ngực của Tề Khải Vân lõm sâu vào trong, cả người đau đả muốn ngã xuống. Thì Khiêm, tự làm vậy?" Mấy tên tướng lãnh đại mãng khác hoàng sợ kêu lên. Bọn họ không thể ngờ người tu hành đại mãng khi trước ở trong quân đội, trông rất là tầm thường lại có chiến lực kinh khủng như vậy. Sự việc cho tới lúc này, tất cả bọn họ đã nhận ra Tề Khải Vân đã bị thương nặng như vậy, không thể ngăn cản Thì Khiêm được nữa. Mà bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, nên bọn họ còn năng phân vân Không biết nên dùng binh khí trong tay mình đánh Thì Khiêm, hay là thi thể tên tướng quân trước người Thì Khiêm, thì mới có thể cứu được Tề Khải Vân đây. Vèo, vèo, vèo. Có mấy sợi tơ màu lam tối bỗng nhìn từ trong lồng ngực của tên tướng quân trước người Thì Khiêm, bay thẳng tới bộ giáp hoa lệ mà Tề Khải Vân đang mặc. Những sợi tơ này lên lỏi vào trong máu thịt của Tề Khải Vân, đâm vào xương sống. Tề Khải Vân lập tức mất đi khả năng không chế thân thể, trái tim ngừng lại, không thể thở được nữa. Sắc mặt của mấy tên tướng lãnh đại mãng lập tức tái nhợt như là tờ giấy trắng. Bọn họ chỉ vừa mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tề Khải Phân đã chết, đã bị Thì Khiêm ám sát. Loan đao trong tay của Tề Khải Phân đã chém tới bọn hắn. Máu tươi phiêu tán trong không trung. Mấy tên tướng lãnh đại mãng này hoảng sợ ôm lấy cổ mình, ngã xuống đất. Bởi vì không còn được Thì Khiêm khống chế nữa, nên thi thể của tên tướng lãnh đã chết ban đầu vô lực ngã xuống đất. Máu thịt và sương cốt của hắn ta tiếp xúc với những sợi thơ kim loại màu lam tối, bị dễ dàng cắt ra thành mấy mảnh, rơi rụng giữa thì khiêm và tề khải văn. Tề khải văn đã chết, nhưng hắn vẫn đứng yên một chỗ, trở thành một bức tượng bị thì khiêm khống chế. Cả trong và ngoài thành đều tĩnh lặng, chỉ khiêm ngẩng đầu lên, nhìn chậm thai trên đường với mắt phức tạp. Hắn là một trong những người tu hành đầu tiên vào hành tỉnh Nam Lăng để giết chết âm tịch. Thân phận bên ngoài quán ta chỉ là một môn khách của con viên địa phương Đại Mãng, nhưng thân phận thật sự quán chính là đệ tử trọng yếu của Thiên Ma Quật, là người của Lý Khổ, cũng là người đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ của Thiên Ma Quật. Khi mà Thiên Ma Quật bị núi điện cục thanh tẩy, những người cuối cùng của Thiên Ma Quật đã thiêu hủy hoàn toàn tài liệu quan trọng nhất của Thiên Ma Quật. Từ đấy bí mật quán ta cũng biến mỏi thế gian. Không có ai ở Đại Mãng có thể biết hắn chính là truyền nhân duy nhất của Đại trưởng Lão Thiên Ma Quật. Là dương nghiệt cuối cùng của thiên ma quật. Trạm thai trên đường cũng không biết thân phận của Thì Khiêm. Hắn thậm chí còn không biết có một người như là Thì Khiêm còn tồn tại trên đời. Bởi vì ngay từ khi vào Hoàng Thành Trung Châu, hắn đã ngơ ngẩn, tự hỏi rằng mình có gì để phục quốc. Nhưng ngay lúc này, khi mà nhìn thấy Thì Khiêm ra tay, thấy được thiên ma phù tuyến trong tay của Thì Khiêm, hắn đã biết Thì Khiêm là ai. Hắn đứng xa xa nhìn Thì Khiêm, cảm thấy ấm áp, cảm thấy hy vọng. Tê Khải Phân đã đền tội, các ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Hãy nghe mệnh lệnh của ta, theo ta rời đi, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi còn sống sót. Hắn thu hồi kiếm vào trường xích, cả người đáp xuống đất, chậm rãi đi về phía đại quân Đại Mãng, giọng nói chuyển đi khắp đại quân Đại Mãng. Rất nhiều quân nhân Đại Mãng đang thiệt vọng, nhưng mà tinh thần rất là hưng phấn, bây giờ mới cảm nhận được sự mệt mỏi. Không biết tại sao nhưng mà khi nhìn vào người thanh niên từ hồ trị tinh đi tới này... Bọn họ nghĩ tới Đại Mãng sau núi thiên Hà, nghĩ tới nhà của mình. Bọn họ buông lỏng binh khí trong tay. Một số người còn bắt đầu khóc nức nở, lùi về phía sau, đứng bên cạnh chạm thay tiền đường. Một số tướng lãnh và giáo quan khác quát lớn lên. Nhưng tiếng quát của các tướng lãnh, cũng như là giáo quan này nhanh chóng bị vô số tiếng hét giận dữ, căm phẫn, cùng với tiếng binh khí vang lên cắt đứt. Toàn bộ các tướng lãnh cũng như là giáo quan có ý định khống chế quân đội. Muốn chống trọi với cả chạm thai thiểm đường nhanh chóng bị chém chết. Phở lớn quân nhân đại mãng hiện giờ chỉ muốn về nhà. Nhưng tường lãnh ít đòi còn lại không thể ngăn cản được ý chí của đại quân. Quân đội đại mãng nhanh chóng thố lui về sau như là thủy triều rút xuống. À, đây chính là kỳ tích. Trên tường thành lăng trụ tinh, cố văn tĩnh khẽ mỉm cười. mái tóc trắng bồng bềnh cho gió. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ đứng bên cạnh ông ta câu mày nhìn đội quân chi chít đi theo trạng thái tiền đường trầm giọng nói tổng quân bây giờ chúng ta làm gì phải làm gì sao cố văn tĩnh nhìn đội quân đại mãng đang lùi bước niềm cười chúng ta không cần làm gì cả viên tưởng này tất nhiên là hiểu ý của cố văn tĩnh nhưng hắn ta vẫn phải xoay đầu nhìn cố văn tĩnh lên tiếng đây là đại quân hơn 5 vạn người mặc dù ngay cảm thấy đại quân này sẽ trợ lực cho trạng thay tiền đường Nhưng năm vạn đại quân như vậy cần phải ăn cơm. Hơn nữa, Đại Mãng sẽ không để cho trạm thay thiền đường trở về. Bọn họ cần phải ở lại phân tần chúng ta. Đây chính là một biến số lớn. Làm thế nào để đội quân này sống sót là vấn đề của trạm thay thiền đường, chứ không phải là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cố văn tĩnh ôn hòa nói. Đội đàn quân này chính là hy vọng để trạm thay thiền đường chủ tính đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ hắn nhất định phải hiểu rằng không thể để hy vọng này biến mất, không thể cùng lúc đối địch hai mặt. Điều duy nhất có thể làm chính là đứng về phía chúng ta. Chúng ta tất nhiên không thể quang minh chính lại điên thổ với hắn, nhưng đây là vấn đề an ý. Mà thái độ và những gì hắn đã biểu hiện hôm nay đã khiến ta cảm thấy chúng ta có thể hiệp nghị với hắn. Dừng lại một hồi, Cố Văn Tĩnh Chào Phùng nói, chẳng lẽ vẫn muốn cuộc chiến này tiếp diễn sao? Đánh tới lúc mà Văn Tần mất đi hoặc là công chứng được Đại Mãng với thôi sao Để lúc thích hợp Ta sẽ để Thánh Thượng và chạm thay tiền đường làm hòa Như vậy hắn sẽ có thêm nhiều dự tính hơn để cướp lấy ngôi vị Hoàng đế Đại Mãng Giải quyết được văn nhân thông nguyệt chứ còn chuyện ở Hoàng Thành Trung Châu Có ai dám nắm chắc chứ Phiên Tường Lãnh lạnh lùng gật đầu Hoàng đế nghĩ thế nào là chuyện của anh thôi cố Văn Tính cười cười nói Ta chỉ làm chuyện có ích cho văn tần, còn việc đoán tâm tình người khác như vậy, đó hẳn là thứ người lên học. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng trầm mặt một hồi lặng lẽ gật đầu. dưới nắng trói trang, tất cả quân nhân văn tần đều đứng ngay ở tường thành năng trị tinh, nhìn quân đội đại mãng rút lui khỏi tầm mắt của bọn họ.